Chương 346, Tiểu Ngư dắt cua đi vào bếp, Cửu Cửu, em dẫn chúng đến xem chị làm sữa hai lớp. Diệp Cửu Cửu nhìn thấy mấy con cua sặc sỡ này thì mí mắt giật giật, em ra sân dắt chúng đi. "Dạo, cứ ở đây thì chị không thể yên tâm làm sữa hai lớp được." Thấy cô ghét bỏ như vậy, Tiểu Ngư không còn cách nào khác, đành phải kéo cua ra ngoài, Cửu Cửu nhát gan, "Chúng ta vẫn nên ra." "Ngoài đi." Đừng để chúng chạy mất nãy. Diệp Cửu Cửu dặn dò một tiếng rồi tiếp tục làm sữa hai lớp, khi sữa trong nồi hơi sủi bọt thì dừng lại, sau đó cẩn thận đổ vào mấy cái bát sứ nhỏ. Tổng cộng đổ được 10 phần, tiếp theo là đợi nó nguội một chút, khoảng 10 phút sau thì kết thành lớp váng sữa, Diệp Cửu Cửu cẩn thận đổ phần sữa bên dưới lớp váng sữa trở lại nồi nhỏ, nhưng không đổ hết. Cần để lại một ít ở dưới để lớp váng sữa nổi lên, ngoài ra còn đập hai quả trứng, chỉ lấy lòng trắng, sau đó đổ sữa trong nồi nhỏ vào, cho đường và nước cốt chanh vào. Khuấy đều, vớt bọt nổi lên rồi đổ vào thành bát của 10 cái bát sứ nhỏ ban đầu, sau khi đổ vào thì lớp váng sữa sẽ tự nổi lên, cuối cùng đậy màng bọc thực phẩm lại, cho vào nồi hấp cách. Thủy khoảng 15 phút. Lúc này sữa hai lớp đã chuyển thành dạng thạch, là đã làm xong, ngoài ra còn tỏa ra mùi sữa thơm nồng, người thầy đã thấy rất ngon, Diệp Cửu Cửu tắt bếp để sữa hai. Lớp nguội một chút, sau đó cho vào tủ lạnh để làm mát, mùa hè nóng nực, ăn lạnh sẽ ngon hơn. Tiểu Ngư nghe thấy tiếng rửa nồi trong nhà, vội vàng chạy vào, Cửu Cửu, có thể ăn chưa? Bây giờ. Con rất nóng. Diệp Cửu cửu dừng lại một chút, "Chị còn mua thanh long và đậu đỏ về làm đồ ăn kèm, em chú ý nghe động tĩnh ở cửa, có người gõ cửa thì gọi chị." "Vâng." Tiểu Ngư dắt cua ra, ngoài, chơi dưới bóng cây một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, "Ai đấy?" Tiểu Ngư dắt cua đi đến cửa sau, cố gắng kiêng chân mở khóa cửa, "Có phải người giao thanh long không?" "Tiểu Ngư, là bà đây." Lưu Nãi nãy nãy xách một rổ rau lớn đến, "Cửu cửu có ở nhà không?" "Có ạ." Tiểu Ngư lùi lại mấy bước, để Lưu Nãi nãy nãy vào, cô bé dắt cua đi trước dẫn đường, "Bà vào nhanh đi." "Ừ." Lưu, Nãi nãy nãy đi theo sau vào vào nhà bà nhìn thấy Tiểu Ngư đang kéo bốn con cua, "Ôi chao, Tiểu Ngư sao cháu lại trói cua lại kéo đi thế?" "Một lát nữa không ăn được đâu." Tế B C T Tiểu Ngư giải thích không ăn, nuôi, nuôi làm thú cưng à. Đây là lần đầu tiên Lưu Nãi Nãi thấy có người nuôi cua làm thú cưng, lần đầu tiên nghe thấy. Lạ thật, Tiểu Ngư cũng không biết có hiểu không, dù sao cũng không giải thích nhiều, cẩn thận bước lên bậc thang gọi Diệp Cửu Cửu đang thái rau trong bếp, Cửu Cửu là bà gõ cửa, Diệp Cửu. Cửu vội hỏi, Lưu Nãi Nãi đến tìm cháu có việc gì không? đem ít rau đến cho cháu. Lưu Nãi Nãi vừa nói vừa đi vào bếp, đặt rau lên bàn cạnh cửa sổ, rau trong sân ăn không hết, để lâu sẽ không ăn được nữa, bà hái một ít mang đến cho cháu. Cảm ơn Lưu Nãi Nãi. Diệp Cửu Cửu lấy một cái giỏ ra đựng, nhiều dưa chuột và cà tím quá. Lưu Nãi Nãi nói mấy ngày nay nhà bà lại ra. Nhiều, chỉ là mấy ngày nay không mưa. Cá tím hơi nhỏ, trông không đẹp lắm, đừng chê nhé, tốt lắm, Liều nãy nói giúp cháu tiết kiệm được kha khá, khá tiền mua rau. Diệp Cửu cửu đặt rau sang một bên.